Vô cùng khách khí nói ra Trong dáng dẻ này tựa như một viên quan ngày xưa Đang chặn người vào phủ vậy. Nguyên đưa lên âm dân lệnh Đột ngột phát ra hồng quang bao trùm lấy anh Toán chốc trên người của anh xuất hiện Trong một bộ đồ của quan tam phẩm Các hình bạch lông Đang quẫy đuôi Miệng há to Lộ tra dáng dẻ chính ký uy nghiêm Trấn áp tà ma xung quanh Chỉ cần vừa nhìn vào mắt anh bây giờ phóng chừng những kẻ có tội đang muốn quỳ biện, nói dối, cũng không dám làm nữa, mà sẽ lập tức nhận tội ngay. Thấy quan tam phẩm đứng trước mặt mình, cả bốn người kia liền quỳ xuống, không dám ngẩng mặt lên vì sợ đắc tội với khắp trên. Quyền phất tay áo cho bốn người bọn họ lui ra bên ngoài. Bản thân mình chỉnh lại quần áo cho ô xa thì mới bước vào bên trong điện. Khi vào trong điện, Mọi thứ đều rất khác biệt chứ trong truyền thuyết được người đời kể lại cho anh nghe. Đây chính là nhà môn của Diêm La Vương, làm việc và tra xét những trọng án lớn nhỏ trong giới âm tạo. Phía trên có một bộ trang kỹ màu đen điêu khắc hình một con trọng, đang lầm lầm sát khí nhìn ra phía trước cửa chính. Bên trên còn đề bốn chữ, công chính, Li minh. Giống như phủ của các đại quan lớn nhỏ vào thời xưa vậy Lúc này từ bên trong Một người mặc áo quang phục nhất phẩm màu đen Bước ra ngoài Nhìn qua người này còn khá trẻ tuổi Nhưng trên khuôn mặt phản phất Xuất hiện sát khí Trong mắt lại ánh lên sự thanh liêm Mỗi bước chân của y Đều chất có trọng lượng dáng đi thẳng thắng Có gió cũng không lùng lầy Thấy người mới đến này Nguyên công khỏi hết một hơi khí lạnh. Trong đầu anh thầm nghĩ, nếu mà trong truyền thuyết nối về âm tạo địa phủ, thì anh cho là không đúng. Nhưng còn nối đến diêm la vương, đều có chung hình dáng trâu ria rậm rạp, mặt mày hung dữ. Vậy mà tại sao bây giờ người ở trước mặt mình, nhìn chung mạo trẻ trung, lại có khí chất của âm thiên tử? Có lẽ người này thật sự là âm thiên tử, diêm la vương hay sao? Nghe đến đây Anh mới sật nhớ ra Người đứng trước mặt hơn mình đến hai cấp bậc. Đang định quỳ xuống Thì người kia lại cất tiếng nói Người là người của củ gia Không cần đa lệ Dứt lợi Người kia liền quay lại Đi đến bộ tràng kỹ, cho ngồi trên đó Đưa ánh mắt nhìn xuống chỗ Nguyên Nguyên nghe vậy Thì không tiếp tục hành lễ Hai tay chấp lại khụm lưng nhìn người này hỏi Ơm, um, dám hỏi người Cô chẳng bối cùng với hai người kia đến là để làm gì? À, đúng rồi Ta gọi người cùng với hai tên kia xuống diện kiến tạc Mà đến hôm nay tại sao? Chỉ có một mình người đến thôi Qua lời nói này anh cũng đã xác nhận được người kia chính là âm thiên tử diêm La Vương trấn giữ Minh Vương Điện trong truyện thuyết Nguyên im lặng không biết giải thích làm sao cho hợp lý Tên họ cao kia Trong trận chiến với Thuận luồng Đã trốn biệt tâm biệt tích Còn Kiên Bạc thì đã đi về phía miền Bắc Chắc cũng không xuống được âm tạo Bây giờ chỉ còn một mình anh mà thôi Cũng chẳng biết nói sao cho không thất lệ Như dìm ra vương Thấy anh im lặng Âm tiên tử lại tiếp tục nói Lúc nãy ta gửi thông báo Vào trong khối âm kỳ thạch của người Bây giờ Có thể lấy ra cho ta xem qua vật đó Có được hay không Ờ Âm kỳ thạch Thần sắc trên mặt của Nguyên đang bình thường Thì lộ ra sự khó hiểu Nhìn âm thiên tử Thế vậy diêm La Vương Biết anh không hiểu vật đó là thứ gì Cho nên ngại bắt đầu tóm tắt cho anh Biết về lai lịch của khối cảm thạch kia Sau thời chiến quốc Các triều đại sau này bắt đầu dùng ngọc ấn để chứng minh thân phận của các quan viên và hoàng đế. Đương nhiên trần sau thì âm dậy, nhưng ngọc ấn ở đây dùng là âm kỳ thạch. Loại ngọc này có thể hấp thụ tính ngưỡng lực từ nhân gian, đồng thời cũng giúp cho uy quyền của người giữ ấn càng cao hơn. Nhờ vào đó, có thể tuyển chọn cho người đứng đầu âm tạo, dẫn dắt mọi người đi theo con đường tốt nhất. Âm tiên tử nói đến đây, thì trước chánh điện xuất hiện bốn bóng người, tay cầm xích đen, đang trói một con đại quỷ hình dáng dự tận. Hai người đi đầu dáng vẻ cũng chẳng kém gì đại quỷ, một đen một trắng, một thấp một cao. Hai người này không ai khác chính là hát bạch vô thượng. Còn hai người đứng phía sau, một tên đầu trâu, tên còn lại có mặt ngựa, hay còn được gọi với cái tên là ngu đầu mã diện. Bạch vô thường đi đến cuối chào âm tiên tử Rồi cất tiếng nói Hạ quan đã hoàn thành nhiệm vụ Quay bắt đại quỷ Bây giờ ngài có thể tùy y thẩm trà hăng tập Diêm La Vương nhẹ gật đầu không nói Tra hiệu cho bốn người bọn họ đi ra bên ngoài Trong lúc cả bốn người đi ra Thì phát hiện trong nhà môn Diêm La Còn có một người khác chính là Nguyên Người này đang mặc quan bạo tam phẩm Sau lưng có một chữ cửu lớn Hát vô thường cao mài nhìn anh Cất giọng ôn tồn nói Ờ Là cũ già Người tên là gì Tại sao ta không biết Nguyên trong thời gian ngắn Bị hát vô thường tra hỏi Thì cũng không biết trả lời như thế nào cho phải Đành phải nghĩ ra một cái tên rồi nói dối ờm tôi tên là cổ Nguyên Cả bốn người bọn họ kinh ngạc nhìn nhau Rồi lại quay qua nhìn Nguyên Trên mặt bốn người đều hiện rõ những biểu tình khó hiểu. Nên biết, ngoài cửu cha thì còn có phan thị ở Việt Nam, cũng có âm dương lệnh. Những người thuộc dòng giỏi này, từ khi sinh ra, tên của họ đã được ghi lại ở trong sách của âm thiên tử. Những người này vốn mang theo nghiệp tổ, cho nên nhất định phải theo. Nếu không theo, có thể dẫn đến thiên khiển, báo hại gia tộc, phải chịu cảnh người chết, tha hương cầu thực Và Phan Thị năm xưa Vì không muốn tiếp tục theo nghiệp tổ Cho nên đã dùng chiêu thuật Tế thiên cầu cho tai qua nạn khỏi Nhưng không nhờ dẫn đến Việc trời khiển trách Buông xuống một lời trừng phạt cả gia tộc Khiến cho gia tộc phải tan trả Kẻ sống người chết Chạy đi khắp nơi Trong các miệng của nước Việt Sau này khi Phan Thị quay trở lại Đối tiếp nghiệp tổ Thì cứu được gia tộc Không rơi vào cảnh tuyệt diệt Lúc này âm thiên tử lại ho lên mấy tiếng Tra hiệu cho đám người hát bạch vô thượng Mau đi ra ngoài làm công việc của mình Bọn họ thấy cấp trên nhắc nhở Cũng không dám ở lại lâu Cả bốn người liền cất bước đi ra bên ngoài Chỉ để lại một mình Nguyên ở trong nhà môn Nguyên mỉm cười quay qua Chấp tay đa tạ chim la vương à, Thật ngại Khi phải nhờ ngại giúp đỡ Cậu Nguyên không biết làm gì hơn Ngoài cảm tạ người Âm thiên tử nhìn anh không trả lời Ngài liếc mắt qua con đại quỷ Đang quỷ ở dưới đất Tay chân của hắn đều bị những sợi xích đen quấn quanh Mỗi lần hắn ta cử động Hay vùng mạnh Định thoát ra ngoài Thì những sợi xích kia giống như được lửa nung lên Ở một nhiệt độ rất cao Khiến cho nó đỏ tươi như máu Cứ mỗi lần như vậy Thì tiếng lẹt xẹt Cháy da cháy thịt Kèm theo mùi khen két liên tục bốc lên Khiến không khí xung quanh rất khó chịu Các hẳn với trận gian Nguyên cao mại nhìn đại quỷ Rồi quay qua chắp tay hỏi Diêm La Vương Đại nhân à Không biết tên này đã phạm vào tội gì Mà ngài lại bắt hắn lên đây đi mà sẽ khỏi gì Đại quỷ tức giận vì bị trối Cộng thêm việc âm quả Làm bỗng rác cha thịt Hắn ta trợn mắt quay qua nhìn Nguyên cho quát lớn với Diêm La Vương <cười> Âm thiên tử, ngươi không hồn thì mau thả ta ra. Nếu không kỳ phong đô đại đế đến đây bắt ta đi, ngươi sẽ không tránh được việc có mối liên hệ muốn chống đối với người đó. Nghe xong, Nguyên cũng hiểu ra vấn đề. thì cha đại quỷ này chính là người làm việc với trướng của phong đô đại đế ở phương Bắc. Tuy nói phong đô đại đế rất uy nghi, nhưng ông ta không có quyền hạn gì đối với âm tào của phương Nam. Người đứng đầu ở đây chỉ có hai người Một là người đã khai quang cõi U Minh Và dẫn nên âm tàu ngày nay ở phương Nam Chính là Diêm La Vương Người còn lại chính là địa mẫu Trong tín ngưỡng của người Việt Nam Bà cũng là chủ nhân của cõi U Minh nước Nam ta Diêm La Vương không nói không rằng Phất tay ra lệnh Thì xung quanh nha môn xuất hiện ra bốn cái bóng đen Rồi sau đó hiện ra những hình dáng quen thuộc Chính là hát bạch châu thường Và ngu đầu mã diện Bốn người bọn họ vừa xuất hiện ra Âm thiên tử liền hạ lệnh Ngày mai vào đúng giờ chí dương Thiên quả chiếu xuống trần trang Các người đem hắn ta đẩy lên một tảng đá Dùng đại hình Cho hắn ta sống không bằng chết Dứt lợi Đại quỷ trợn mắt kinh ngạc nhìn Diêm La Vương Miệng lắp bắp nói không nên câu Hắn đến bây giờ mới mơ hồ nhận ra Từ lâu âm thiên tử đã không muốn Nằm trong sự kiểm soát Của phong đô đại đế Chỉ qua lần này hắn ta cuối cùng cũng hiểu rõ Thái độ của ông ta Đối với âm ti phương bắc là như thế nào Biết mình hiện tại Đã rơi vào hiểm cảnh tiến thoái lưỡng năng Nếu như tiếp tục đứng Về phía phong đô đại đế Dùng uy quyền của mình Để đe dọa âm thiên tử Thì chắc chắn sẽ không thành Còn nếu như quỳ xuống Xin người đang muốn đối đầu với Đại Đế Thì mình sẽ bị cả hai phương Nam Bắc Gián cáo thị trọng tội Lúc đó bản thân vừa là trọng tội Vừa là kẻ phản bội chủ nhân Như vậy thì đường nào hắn cũng sẽ chết Bốn người hát bạch vô thường Xong đến túng cổ đại quỷ Vẫn còn đang thẩn thợ Mà lôi ra khỏi Đại Điện Sau khi bọn họ đi rồi Trong nhà môn không khí âm trầm Cũng giảm đi bớt phân nữa Trong đôi mắt của Diêm La Vương tự tự dịu xuống Im lặng trầm ngâm trong chốc lát Rồi ông ta cất tiếng nói Ta từ đầu Đã biết ngươi không phải là người của cổ già Nhưng tại vì cổ phúc ngày đó Đã đến mình vườn điện nói lại với ta những việc Mà ngươi đã làm trên trần gian Hôm nay mới gặp được Đúng như lời cổ phúc nói Nay gọi ngươi đến đây Thật chất ta muốn phong cho người một chức quan, Nhưng bây giờ xem ra không cần nữa Ta chỉ nhắc nhở cho người một việc Cối âm kỳ thạch và chiếc hộp gỗ trong tay người Là hai món bảo khí trên đời chỉ có duy nhất một cái Ma lực của chúng rất lớn Có thể khiến cho người ta bản tính lương thiện Biến thành một kẻ thầm lầm Muốn đoạt được nó bằng bộ giá Nên người phải nhớ Trừ khi trong những tình huống nguy hiểm tới tanh mạng của mình Thì mới được sử dụng Đã nghe rõ chưa Nguyên đến lúc này mới hiểu ra vấn đề Thì ra chính lão cũ sau khi chết Đến nơi này Đã đề cử mình với Diêm La Vương Nhớ lại hình bóng của cửu tiên sinh Anh không khỏi thở dài Vì ngày đó không biết kẻ đã hạ sát lão Bằng một con chết Trúc cuộc là ai vậy mà đến khi chết đi vứt bỏ sát trận lão vẫn nhớ đến anh mà đề cử với người Thế dáng dễ ưu phiền của nguyên âm thiên tử bước ra khỏi bộ tràng kỹ đi xuống phía dưới công đường nhìn ra ngoài lắc đầu nói à, người bây giờ có thể quay lại trần gian nói dứt câu quan bào trên người diêm la vương trung động thay đổi thành một bộ quan bào khác Rồi ông ta biến thành một làng hắc khí Biến mất vào trong hư không Nguyên đứng yên trên công đường chờ quay đi trở về nhân gian Sau khi anh hoàng hồn trở lại Thì trời cũng đã lờ mờ sáng Lâm dao nằm gục bên cạnh anh không rời nửa bước Nguyên thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ Vòng tay qua người nàng Cho bế nàng đặt lên trên giường Còn bản thân của anh thì đi ra ngoài phòng khách Thì ra tới nơi Anh thấy vẫn còn đang sáng đèn dầu Là thiệt Giờ này rồi mà Lâu Lan Y vẫn còn thức hay sao chứ Nguyên Cao Mại cẩn thận trở bước tới phòng khách Khi đến cửa phòng Thì thanh âm của Hoàng Chim lại vang lên Ta biết là cậu đến Không phải lo lắng Mau dạo đi Dù đã chuẩn bị từ trước Nhưng không ngờ bản thân của mình đi một cách nhẹ nhàng như vậy Mà vẫn bị lão nhận ra Không lẽ phong thủy trong căn nhà này nói cho lão biết Mình đang tới hay sao Nguyên cắn trăng bước vào trong phòng khách Thấy trước mắt của mình Hoàng chim đang cầm một quyển sách cổ Nói về mắt của con người Lão thấy anh bước vào bên trong Thì cũng không biểu lộ thần tình gì Mà gất giọng nói Cậu vẫn chưa ngủ sao Ngày mai là kết thúc lễ rồi Ta muốn trong thời gian này chữa trị đôi mắt cho cô gái tình lòng chào đi theo cậu. Ai, cho nên bây giờ vẫn phải thức để mà tìm kiếm phương pháp này. Gì điều gì? Bất trì bất giác nguyên theo phản sợ mà hỏi dị Lan Y. Ông ta chỉ mới gặp lâm dao một lần. Hà cớ gì mà phải giúp cô ấy bằng mọi cách khôi phục lại đôi mắt chứ. Hoàng chim đóng quyển sách đặt lên trên bàn. Rồi lão đứng lên, đưa mắt nhìn ra xa xong, từ từ nói. Cậu là người tu đạo. Cậu đi đến đâu, gặp quỷ hồn có quan tịnh, thì sẽ đến giải cứu người thoát khỏi đại nạn. Những người lang y như bọn ta cũng vậy thôi. Gặp người bệnh mà không thể chữa được cho họ, chính là một nỗi hối tiếc mang theo tới suốt cuộc đời dụng thương thế của bọn họ có như thế nào Chỉ còn lại một cơ hội để có thể cứu sống Thì ta cũng phải tận lực tận sức Và cứu chữa cho bệnh nhân của mình Chỉ có như vậy Mới không hổ thẹn với hai chữ Cứu nhân của bọn ta Nói xong y quay lại lấy quyển sách lên Rồi ngồi xuống bộ trạng kỹ Chót ra hai ly nước trà Mời Quyên ngồi xuống uống Quyên im lặng trầm ngâm Thì bất giác phát hiện ra nước trà trong ly của mình đang trung chuyển Dường như hoàng chim bên cạnh cũng phát hiện ra vấn đề lão vừa định đứng dậy thì bị nguyên ngăn lại Khi này mặt trời vẫn chưa ló dạng Cũng là thời khắc chuyển giao của âm dương Ma quỷ trong thời gian này được âm khí tương hổ Cho nên rất hay lộng hành Quấy phá người dân Thông thường đều bị những người làm việc trên trận gian của địa phủ Bắt lại để mà dẫn về âm tạo bầu không khí trong phòng lúc này căng thẳng tới cực độ Vì ngôi nhà này được bố trí phong thủy Trên dương mạch Địa thế không chạm âm Mà lại có ma quỷ đến quấy phá Thì đương nhiên là điều không bình thường Hai người Nguyên và Hoàng Chim đang đến thở chờ đợi Thứ vô hình kia Sẽ tự hướng nào mà đánh tới Qua một phút đồng hồ Nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra Hai người bọn họ mới thở dài ra một hơi Thì một tia quang lóe lên trong đầu Nguyên Chính là Lâm Giao Đúng rồi Thứ đó muốn nhắm vào Lâm Giao Nghĩ sau thì làm ngay như vậy Nguyên xong ra khỏi phòng khách Chạy một mạch quay về phòng của Lâm Giao đang nghỉ ngơi Đến nơi thì cánh cửa đã bị khóa chặt bên trong Tiếng của Lâm Giao liên tục gian lên Lúc đầu nghe còn rõ được Nhưng dần dần thì thanh âm của nàng cũng yếu dần đi Gần như không thể nghe thấy nữa Nguyên thấy dùng biện pháp này không được Liền vận lực vào bàn chân của mình Một cước tung thật mạnh đá vào cánh cửa Một tiếng ảnh vang lên Cánh cửa lãnh chọn toàn bộ lực đá của anh Liền mở tung ra Thế vậy anh trúc thanh trụy thủ xong vào bên trong Thì mới phát giác người đang đứng trước mặt mình Là lâm dao Thanh trụy thủ đang vuông đến Sắp đến gần yết hậu của lâm dao Thì dừng lại Nguyên trợn mắt nhìn ra phía sau lưng nạn là một gã thanh niên mặt đạo bào bóng đêm tĩnh mịch che đi một nửa khuôn mặt của hắn ta tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng quỷ dị âm u hắn ta nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Nguyên mà không khỏi bật cười nói hahaha <cười> Nguyên <cười> đêm nay chỉ là mọi thứ bắt đầu thôi ta chỉ đến đây để chào ngươi một lần coi như là lễ chào mắt của ta dứt lời. Thân thể của hắn ta như biến thành khối đen Rồi bay ra khỏi căn nhà Kẻ kia vừa biến mất đi Lâm giao mất đi điểm tựa Liền ngã đến trước mặt Nguyên Anh còn chưa kịp phản ứng Thì một tiếng oành đã vang lên cả hai người đều ngã ra trên đất Nguyên còn đang trong cơn mơ hồ tỉnh lại Thì cảm thấy ân ngực hình như có vật gì đó Mềm mềm Đang chạm tai vào Trong lòng vừa động đến dục tâm Liếc mắt nhìn xuống thì quả là như vậy Miệng hắn lắp bắp Không được Không được động nó dụng tâm Quyền lấy hết sức bình sinh Đẩy nàng ra khỏi người mình Rồi từ từ ngồi dậy Thì thấy lâm dao cũng dần dần tỉnh lại Nàng biết mình lúc nãy Bị một người đánh cho bất tỉnh Cho nên cô vẫn còn rất rõ Nghĩ mình đang ở một chỗ xa lạ Nàng đưa tay sờ soạn khắp nơi như đang tìm kiếm thứ gì đó Thấy nàng như vậy Nguyên hò tra mấy tiếng để đánh động với Lâm Giao à, à, Không sao đâu, tên kia bỏ đi rồi Mà tôi nghe nói cô cũng là pháp sư Làm sao lại để cho tên quái nhân đó khống chế như vậy Lâm Giao tuy không nhìn ra được mọi việc xung quanh Nhưng theo lời của lão cũ Thì cô Án cũng là một pháp sư Làm sao có thể bị một tên quái nhân khống chế một cách dễ dàng như vậy Lâm Giao nghe cũng không nói gì Phù má lên mà nói Pháp sư thì sao Bộ pháp sư là dạng năng hay sao Cậu thấy người mù mà đánh thắng được ai chưa Ờ Thôi được được rồi Vậy sau này tôi đi đâu Cũng phải chắc cô theo Thì mới không bị người ta bắt nạt như vậy Có được không Lâm Giao nghe trong lời nói của anh có điều không đúng Nàng không thèm để ý đến anh nữa Mà đưa tay sợ soạn khắp nơi Muốn tìm một chỗ để đứng dậy Nguyên bước tới Nắm lấy tay kéo nàng đứng lên Rồi mày nói Được rồi, để tôi tìm cách đó, Giúp cho cô lấy lại được ánh sáng Nhưng mà trước tiên cô phải kể về Cái chuyện tình quái nhân lúc nãy đó Hắn đã làm gì Mà có thể bước vào trong căn phòng này Nghe xong Lâm Giao cố nhớ lại khoảnh khắc Tên quái nhân khi xuất hiện Khi ấy cô vẫn còn đang ngủ Thì cảm thấy có một bàn tay Nắm lấy cánh tay của mình Cho nên mới giật mình tỉnh dậy Nhưng khi cô chưa kịp phản ứng gì Thì liền bị hắn tay chặn miệng không cho kêu cuốn Sau đó thì Nguyên xong đến căn phòng Rồi lâm dao thì không hít thở được Cho nên rơi vào trạng thái bất tỉnh tạm thời Nguyên nghe kể xong Thì thấy không thu được manh mối gì đáng kể Anh đứng dậy đi một vòng trong phòng dò xét Cảm thấy không có quỷ khí Hay bất kỳ một loại tà khí nào xung quanh Miệng anh lậm bậm Lạ thật Làm sao có thể chứ Hắn ta có thể biến thành hắc khí chạy trốn Mà còn có thể chạm vào người sống Điều này không đúng với bất kỳ điều nào trong quy tắc của thiên địa Vì người sau khi chết Sẽ quá thành quỷ hồn Có thể dùng quán ký của mình giết người Nhưng mà tuyệt đối không trực tiếp chạm vào vật thể Còn con người thì có thể chạm vào vật thể lại không thể quá thành kiến mà biến mất được chứ. Kỹ mãi không thông, anh cũng không muốn tiếp tục tìm kiếm manh mối trong vô vọng nữa. Anh đành phải lập ra một trận pháp nhỏ, bố trí trong phòng. Để phòng khi không có anh ở đây, nếu như có người tấn công, thì trận pháp sẽ giữ được cho người kia một lát, để anh có đủ thời gian mà quay về. Bố trí xong xuôi, nguyên bước vào trong trận pháp, nhìn lâm dao nói. Ôi. Tạm thời tôi sẽ bố trí trận pháp Ở trong căn phòng Cho nên cô ở trong đây sẽ an toàn hơn Sau khi đã tìm ra được tên quái nhân kia Tôi sẽ đem hắn ta đến cho cô trị tội Nguyên nói như vậy Chỉ là muốn lâm dao ở yên trong pháp trận Đừng đi ra ngoài Vì tên kia còn có thể sẽ quay lại Thấy cô gật đầu Anh cũng không nói gì thêm Quay bước trở ra ngoài cửa Trong đầu Nguyên lúc này đang cố gắng đấu ghép Các mạnh mối chuyện xảy ra từ khi anh đi cùng với lâm giàu tới nơi này nhưng sau khi ghép nối một hồi thì lại càng cảm thấy khó nghĩ hơn vậy là nên điều tra ai trước đây Nguyên bước ra khỏi căn phòng Trong thần trí bắt đầu liên tưởng lại hình ảnh của tên quái nhân đã xuất hiện bắt lâm dao lúc nãy. Hắn ta làm như vậy là vì cái gì? Tại sao phải làm vậy? Mục tiêu của hắn là lâm dao hay là mình? Những câu hỏi này cứ lẫn quẩn trong thần trí của Y mà không thoát ra được. Đang trong dòng suy nghĩ miên man thì lão lang Y lại xuất hiện trước mặt. Hoàng Chim thấy anh hình như có tâm sự thì liền hỏi. Lúc nãy cậu đột ngột chạy khỏi phòng khách Chốt cuộc là có chuyện gì Là một tên âm hồn kỳ lạ Đã tấn công làm giàu đó Nghe Nguyên nói vậy Hoàng chim kinh ngạc Không nói ra được lời nào Lúc đó khi thấy Nguyên song ra ngoài Lão vẫn ở trong phòng chờ đợi Giật kia xuất hiện Nhưng qua một lúc Thì cảm giác quái dị kia cơ hộ Đều đã biến mất Không để lại bất kỳ dấu vết gì Sao nghĩ đến Nguyên chạy ra khỏi phòng, cho nên lão cũng chạy theo sau. Lão là chủ nhà, đương nhiên biết trong căn nhà này, âm dương điều hòa, thậm chí có rất nhiều bố trí vật trấn ở đây, thì làm sao âm hồn có thể xông dạo được. Dù là có thể xông dạo, thì thực lực ít nhiều cũng giảm đi phân nữa, không thể thi triển ra sức mạnh của mình. Nguyên cũng hiểu rõ điều đó, cho nên anh không hiểu tại sao cái tên quái đảng kia lại có thể tự do tra dạo ngôi nhà như vậy. Hoàng Chim Đột ngột mở miệng nói ra một cái tên Khiến cho toàn bộ suy nghĩ của Nguyên thông suốt Ờ, không sai Là Đà La Quỷ đó Trong bách quỷ hình thư bộ Đã có viết về loài quỷ này Đà La Quỷ là một loài quỷ Đến từ cõi U Minh Nói nó là quỷ thì hơi gượng ép Bởi nó được sinh ra từ quán niệm Ác niệm của các ác quỷ Ma yêu Sau khi bị đạo sĩ và pháp sư tiêu diệt Cho nên nó là một loại tạ linh Có khả năng quá thành quán khí Để tra dạo khắp nơi tùy ý Và ngược lại nó cũng có thể biến thành một thực thể Trong một khoảng thời gian ngắn Sau đó sẽ quay trở về trạng thái ban đầu Tật lực loại quỷ này không cao Chỉ đạt đến mức lệ quỷ là tối đa Cho nên được các đạo sĩ hay pháp sư tạ tu Bắt về nuôi dưỡng Dùng để dò la tình hình xung quanh nơi mình Đây cũng có thể coi là một dạng ma sóa Trong các truyền thuyết của nước Việt ta. Nguyên bây giờ đã hiểu ra tên khóa nhân kia. Chính là Đà La Quỷ Khóa Thạnh. Anh nhắm mắt dưỡng thần một lát. Thì nhớ lại sự kiện ở khúc sông. Mà Kiên Bạc và Lâm Giao. Đều nằm im bất tỉnh trên mặt đất. Khi mình tới nơi. Chưa kể đến việc lão đạo sĩ họ cao. Khi biến mất đột ngột. Chắc có thể vụ việc này. Là do lão ta làm ra. Nghĩ đến đây. Anh không tại nào mà kiềm được tức giận. Vì lão ta mà mình đã sát hại một thùn luồng canh giữ cửa sông Đến lúc này trẻ còn bám theo đi hại mình. Đúng là quá ác độc. Bây giờ việc cần nhất là nhanh chóng chữa trị đôi mắt cho lâm giao. Nhưng mà phải đi đâu tìm ai tình nguyện bỏ ra đôi mắt của mình cho một người khác như vậy. Lại nói về ngày đó cái thời điểm khi Nguyên thi triển pháp thuật đánh với thùn luồng thì Cao Tuấn đã bị tam đại phù thủy tập kích sau đó truy sát hắn ta đến hạ nguồn Thì tam đại phù thủy mất dấu của tình hồ cao kia Sau khi ba người bọn họ trời đi Cao Tuấn mới tự dưới nước ngồi lên Bơi vào bờ Lúc này hắn vẫn còn đang mỉm cười thỏa mãn Vì đã phá được một cửa sông của nước Việt Cao Tuấn thở ra từng hơi mệt mỏi Vì khi bị tập kích Pháp lực của hắn đã hết Do thi triển ngũ hành trận Cộng thêm việc một đường chạy trốn đến đây Rồi lại nhảy xuống sông để ẩn núp Đã rơi vào trạng thái Nội ngoại trọng thương Nhưng mà đối với hắn Thì điều này không đáng là gì Khi đã phá thêm được một mạch phong thủy Quan trọng của nước Nam Cao Tuấn cắn sức đứng dậy Giờ định bước đi Thì trong miệng học ra một ngụm máu đen Theo phản xạ Hắn đưa tay lên bịch miệng lại Thì mới nhận ra những đường phân Ở trên bàn tay của mình Đang dần biến mất đi Điều này có nghĩa là hắn không còn nhận được Sự hỗ trợ nào của các vị thần và tôn tạ thần nữa. Đồng nghĩa pháp lực của hắn đã mất hết, có bản lĩnh cũng không thể nào tiếp tục sử dụng chẳng khác nào một phế nhân. Kể lại năm xưa, Cao Biện cũng rơi vào tình trạng tương tự. Vì vậy ông ta đã sát hại rất nhiều đạo sĩ để dùng thuật chuyển vận mệnh của bọn họ sang cho bản thân của mình sử dụng. Nhưng chưa đầy 3 tháng sau, Cao Biện bị triều đình truy bắt Sau đó giết chết Nhiều người cho rằng Cao Biện được chôn cất ở Phú Yên Nhưng không phải Thực sự lúc đó tên họ Cao không chết Mà hắn ta trốn ra ngoài Nhờ rất nhiều thứ Thậm chí là dùng cả tà thuật để thoát thân Cao Biện quay trở về Trung Hoa Không hề nghĩ đến việc Bị tộc nhân của mình xem là tội độ Còn bị cả các chính phái bắt giữ Đưa đến trước mặt tượng tổ sư Nhận tội Sau đó bị thiên khiển đánh cho thân xác không còn hồn phách tan trả vào trong hư vô Cao Tuấn lúc này không khỏi tức giận Gầm thét giữa nơi không một bóng người Trong lòng của lão bây giờ lại nổi lên một cơn hận Hận không thể xé xác nguyên tra để cho hạ giận trong lòng Vì đã làm cho bản thân hắn tra nồng nổi như ngày hôm nay Ngày lúc này, Ngô Gia Bảo không biết từ khi nào Đã thần bí xuất hiện ở phía sau Cao Tuấn Mà không để cho hắn ta phát hiện ra <cười> Dĩnh biệt tên hột cầu Nghe tới lời này Cao Tuấn vừa quay lại Thì đã có một vật gì đó vô cùng sắc nhọn chém xuống Hắn không nói lên được dù chỉ một tự Trên khuôn mặt của hắn Vẫn còn lưu lại những nét kinh ngạc Và sợ hãi Đang trợn mắt nhìn vào một hướng vô định Ngô Gia Bảo miệng mở trong một nụ cười, trong miệng lẩm trầm một thứ ngôn ngữ gì đó mà người nghe không tài nào hiểu được. Một lát sau, ở phía sau lưng của hắn lại xuất hiện cho một bóng đen thân mặc đạo bào. Hai con người người này đỏ ngầu như máu, tóc búi cao, tạo cho một bộ dáng tiên phong đạo cốt, khí vũ ngút trời, đang quỳ dưới chân của Ngô Gia Bảo. Ngô Gia Bảo trên khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh tởm, nhìn cái xác trước mặt mình mà nói: Đưa đem thi thể này dứt xuống sông cho ta Sau đó truy lùng tung tích của kẻ kia Rồi quay về báo cáo cho ta nghe Đó chưa Bóng đen cong rõ mặt kia cũng không nói gì Chỉ âm thầm cúi đầu chào Ngô gia bảo Rồi sau đó biến mất trong mạng đêm Toàn bộ sự việc xảy ra rất nhanh Cơn hộ chỉ trong mấy phút Thì mọi thứ đã quay trở lại như ban đầu Trên đất Cũng không còn một chút vết máu nào Nguyên lúc đó Đang thu dọn bãi chiến trường Do trận chiến lúc nãy gây ra Nhưng anh cũng không hề hay biết Ngay trong khoảnh khắc đó Có một sự hiện diện thần bí nào đó Đang quanh quẩn xung quanh khúc sông ấy Sau một hồi nói chuyện với Hoàng Chim Nguyên biết được Lão lang Y này là một phu sư Thuộc nhánh chữa bệnh cứu người trong huyện môn Thường gọi là phu y Thông thường bọn họ rất ít khi để lộ thân phận của mình Vì họ chẳng muốn dính đến những vụ tranh chấp trong huyện môn nếu người nào đang bị dính vu thuật trên người thì họ có thể ra tay cứu chữa nhưng nhất định không được để lộ cho danh tánh còn không sẽ bị chính những vu sư khác truy cùng diệt tận tiền bối à tôi vẫn không hiểu gì sau vu y các ông lại biết được đà la quỷ không phải vu y chỉ nghiên cứu về kỳ kinh bát mạch của con người và cây thuốc thôi sao nghe được câu hỏi này hoàng chim cũng không hề tỏ ra ngần ngại mà trả lời Phu y thực chất không có như cậu nghĩ đâu Phái nào cũng vậy Nhánh nào cũng đều có kẻ xấu người tốt khác nhau Ngoài bạch phu y của bọn ta Thì còn hai cái tên khác là hắc phu y và quyết phu y Đây là loại dùng âm dược và quyết dược để mà cứu người Đương nhiên tác dụng của hai loại này Là cứu chữa cho những người bị thương Nhưng mà thọ mệnh sẽ bị trút đi 10 năm Vì bọn họ đã giao kẹo với âm tạo từ trước Và đà la quỷ chính là vật mà bọn họ nuôi Để mà thu thập những cái cây thuốc Có đặc tính âm Sau đó sẽ chuyển qua thành huyết dược Nên ta biết cũng là chuyện thường tình thôi À, thì sao là như vậy? Ờ, tiên bố à Người có biết tại sao Cái tên ở đây lại là Thôn Cổ long hay không? Hoàng chim nghe vậy thì cũng im lặng trong giây lát Nhìn lên trần nhà cho đột ngột đứng dậy nói với Nguyên Cậu đi theo tôi Tôi có một thứ mà tôi nghĩ cậu sẽ cần tới đó Nói xong Lão Lan Y cất bước đi ra bên ngoài Thấy Nguyên vẫn ngồi trong phòng Mà không có động tĩnh gì Lão lại nói mau Linh Còn ngồi đó làm cái gì Nghe thấy Nguyên cũng bật dậy mà đi theo Hoàng Chim ra khỏi nhà Chỉ để lại một mình lâm dao ở lại thôi Nguyên theo lão Lan Y Đến một ngôi đền cách đó không xa Điểm qua cái đền này Trông giống như một nơi Của một vị cao tăng ẩn tu Không màn thế sự vậy Bên ngoài được bố trí theo phong cách cổ Của các nhà sư Nhìn vào tuy kính Không có đến một ngọn gió nào có thể chui lọt Nhưng bên trong không khí rất thông suốt Lại đặt ở một địa thế gần nước có cây cối, ánh dương, cùng với ánh trăng băng đêm chiếu xuống, khiến cho âm dương điều hòa, ngũ hành tương sinh, không làm rối loạn phong thủy xung quanh. Bước vào trong ngôi đền, nguyên thấy trước mặt mình là một cổ thi cốt trắng phếu trên người còn đang mặc một bộ cà sa. Sau lưng bộ thi cốt có vài chữ phạn, cùng với một bức tranh. Hình ảnh trên tượng rất sinh động, không hề có một nét cứng thô nào hiện ra. Tuy là dẻ, nhưng mà nó rất giống như một cuốn phim tua chậm vậy. Hình ảnh được vẽ lên chính là một khung cảnh huyền ảo mây khối lượng lợi. Trong những vận mây trắng kia, mơ hộ có thể nhìn ra được một con cự lông đang dường nành múa vuốt, cao ngạo nhìn lên bầu trời và cầm thét. Trong mắt còn lộ ra tia ý chí cường hẳn, quật cường chống lại ý trời. Trong những đám mây xuất hiện, ba vị toàn thân mặt khôi giáp Một người cầm song giảng Người giữ đại đao Còn người còn lại cầm trong tay một quyển sách Đang đối đầu với cự lông Trong những giây phút ít ỏi như vậy Mà thần trí của Nguyên lại nhớ đến một kẻ khác Đó chính là Bạch Cốt Tình Thường xuất hiện trong tâm thức của anh Những hình ảnh chợt ùa về, Kèm theo tiếng nói của Bạch Cốt Tình Người vợ chắc hẳn biết mình là ai rồi đúng không? Ngươi không phải dội nói Xem những hình ảnh này trước đi đã Nguyên lúc này dường như bị cuốn vào trong luận suy nghĩ Của một bậc vĩ nhân vô danh Những hình ảnh kia bắt đầu xuất hiện Ba người mặc kho giáp Cùng với cự lông Đang quần đấu Không hiểu gì sao mà hắn ta lại biết được tên của ba người này Người cầm đại đao Chính là Võ Khúc Tinh Quân Người cầm sách là Văn Khúc Tinh Quân người nắm giữ sông giảng chính là tham lang tinh quân sau một hiệp chiến đấu với cự long thì song phương đều lui ra xa nhau đến lúc này văn cúc tinh quân lên tiếng nói với con trọng đang tức giận cậu thiền phá lòng ngươi đã phạm vào luật trời bọn ta theo lệnh của ngọc hoàng đến để bắt ngươi về chịu phạt vì đã xuống trần gian gây hại cho chúng sinh bây giờ vẫn còn kịp Nếu ngươi chịu nghe lời theo bọn ta quay về Nhất định ta sẽ xin với Ngọc Hoàng Dám nhẹ hình phạt cho ngươi <cười> đâm tiên nhân các người Tử xưng là thần minh trên cao Mà có mắt chư một Thiện ác bất phần Nghe lời giang thần xuối dục Giết chết đại thần kẻ thiện bị nhốt vào đại ngục Người ác thì ở bên ngoài ngồi xem long tranh hổ đấu Ngư ông đắc lợi Vì sao ta phải theo các ngươi về chịu phạt chứ Cổ thiên phá lòng dứt lợi Thì lại tiếp tục dương nanh múa giúp Thị uy với ba vị tinh quân Nó gầm lên một cái Thì liền một đoạn sấm chớp nổ ra Trung trời chuyển đất Các ba vị tinh quân thấy nguy Không sợ Đưa mắt nhìn nhau trao đổi Thì đồng thời họ cùng lúc gật đầu Tham lang tinh quân Nắm giữ song giảng, song đến đầu tiên Theo sau là vỏ khúc tinh quân Dùng đại đao từ phía sau chém tới Phan khúc tinh quân đứng ngay trên đỉnh đầu của cựu long Mà lầm trầm niệm chú Không lâu sau, cự lông gầm lên từng tiếng đau đớn Vì bị hai tinh quân liên tục song kích Tả sung hữu đột Khiến cho cự long không kịp trở thay Ngay lúc này, trên đầu cổ thiên phá long Chính đạo sấm sáng vạn Đang xuất hiện cùng một lúc mà đánh xuống Con cử lông gầm lên từng tiếng đau đớn Sau đó quá thành hình dáng Của một con trắng màu trắng khổng lồ, Có chính cái sừng ở trên đầu Bị ba vị tinh quân áp giải về thiên định Nhưng bọn họ không để ý Lúc cổ thiên phá long quá thành bạch xạ Đã nhả ra một chiên ngọc màu trắng tinh khiết Xuống nhân gian Ở dưới trần gian Một vị cao tăng đang đi trên đường thì tình cờ nhìn thấy thiên tượng, cho nên đã nhặt được viên ngọc màu trắng đó. Không bao lâu sau, viên ngọc đó nở ra một con bạch xà, ngày ngày quấn lấy dị cao tăng nọ không rời. Mãi cho đến khi ông đến nơi này, quyết định vũ hóa, thì con trắng kia mới rời đi. Sao rồi, ngươi đã biết dị cao tăng kia là ai hay chưa? Bạch Cúc Tinh một lần nữa xuất hiện trong thần trí của Nguyên, nhưng lần này hắn mang dáng dấp giống hệt cậu như đúc. Chỉ khác ở điểm lạ hắn mặc cà sa, tay cầm pháp trượng, tóc bị cạo. Trong mắt của hắn không biểu lộ ra cảm xúc gì, mà chỉ là một sự lạnh lẽo tới khủng khiếp. Hai người lúc này đứng đối diện với nhau giống như là Âm và Dương đang đứng ở hai cực đối lập nhau. Nguyên thấy mình trong bộ dáng của một cao tăng Thì không khỏi kinh ngạc Chỉ biết đứng nhìn Mà không tốt trên được một lời nào Nguyên lấp bắp, Đưa cánh tay chỉ về phía dị cao tăng trước mặt mình Mà lên tiếng nói Người Người lại Cao tăng vẫn đứng im không động Tựa hồ như không thể di chuyển Cà xa trên người cũng không trung lên Dù chỉ một chút cũng không có Cao tăng nọ nhắm mắt lại Không nhìn Nguyên Mà ôm tồn nói Ta Chính là tiền kiếp của người Ê, Tiền kiếp Nguyên nhân mày khó hiểu nhìn gì Cao tăng hỏi Vậy ông tên là gì xin tiện Tên ta là Tử Long Ở quyền môn gọi ta là Trị Thủy Đại Sư Nghe thấy được danh tự này Nguyên liền trấn kinh Cổ họng không nói nên lời Trị Thủy Đại Sư Năm xưa ông là quân sư trong thời Tam Quốc ở Đông Ngô. Ông từng là thuộc hạ ở dưới trướng của Chu Du. Ông được tôn kiên đánh giá rất cao không chỉ về mặt thao lực thủy quân trên đường thủy mà còn về tài năng xuất chúng y thuật của ông. Trong huyện môn còn có người cho rằng nếu như năm xưa Trị Thủy vẫn còn ở lại Đông Ngô thì tất quân ngụy đại bại không có đường lui và Chu Du cũng không chết. Nhưng đáng tiếc khi thấy thế cục đã định, ông đã tự chức quay trở về quê hương. Sau đó đi đâu thì không ai rõ tung tích. Trên những mảnh đất gần đồng bằng sông Cửu Long ngày nay, có một số nơi ghi chép về ông và những giai thoại thần bí, ly kỳ khác nhau, không kém phần quyền ảo, khiến cho người ta khi nhớ đến điều mơ mơ hồ hồ, chẳng biết là thật hay giả. Trong đó có một truyền thuyết cho rằng ông chính là huyền vũ chuyển thế. Nhưng mà không phải bây giờ Ông ta đang đứng trước mặt mình hay sao Nguyên hít vào một hơi khí lạnh Im lặng quan sát thật kỹ Trị Thủy Đại Sư Anh muốn nhận thật kỹ cái nhân vật Mà lịch sử không ghi chép lại này Ta cảm thấy trên người, người Có một loại khí tức rất quen thuộc Người có thể cho ta xem hay không Chị Thủy vừa nói dứt câu Trong một lúc như vậy Nguyên cũng không hiểu hết ý của lão Thì ở phía sau lưng Hai thứ mà anh đã cố cất giấu với lâu nay Đột ngột trung lắc Chính là hũ tro cốt của lão cũ Và chiếc hộp cổ Anh luôn mang theo bên mình Chúng như có sinh mệnh Tự động bay ra khỏi người anh Hũ tro cốt quá thành hình dáng Của một bóng người mờ ảo Mà khi Nguyên nhìn thấy thì không kìm được Mà bật thốt lên công tiên sinh, đúng thật là ông hay sao? Dứt lợi Cái hợp kỳ liền huyển hóa trong một hình dáng của một vị sư khác. Đây chính là người năm đó đã cứu ông nội của Nguyên và sau đó truyền lại pháp thuật cả đời mình học được cho gia đình của anh. Bác thấy ân nhân ở trước mặt, Nguyên ngay lập tức quỳ xuống kêu lên một tiếng thầy. Cổ nhân có câu, một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Chứ đừng nói đến vị đại pháp sư này đã dạy cho anh hết tất cả những pháp thuật của mình. Cổ phúc cùng với đại pháp sư quay lại nhìn nguyên. Cổ phúc mỉm cười nói: <cười> "Ta lúc trước khi chết đã lưu lại một đoạn tạng hồn, nhưng đến hiện tại ta đã luân hồi chuyển thế tiếp nối nghiệp của gia tộc. Ta nhờ người chăm sóc con gái nhỏ hư đốn của ta." Đại pháp sư thấy lão cụ đã nói xong, thì người liền tiếp lời mà nói tiếp. Ta nhớ không lầm Thời điểm ba năm trước Ngươi vẫn chưa gia nhập quyền ngôn Đến hiện tại cũng coi như là có chút thành tựu Trong thời gian ba năm tu luyện Đến cảnh giới những người hiện tại Thật sự chẳng có mấy ai làm được Đồ Nhi à Ngươi còn nhớ ba điều nên làm Và ba điều không nên làm Ta đã dạy hay không? Dạ, nên gì quỷ Nên đổ âm hùng Nên giải trừ quán khí cho âm hùng Không lợi dụng pháp thuộc hại người Không dùng hồn phách con người Hay động vật để tu luyện Không kết giao với tà đạo Đại Pháp Sư nghe thấy Nguyên nói vậy Người nhẹ gật đầu một cái Tra dễ hài lòng Rồi cất tiếng <cười> Ta thấy cô gái bên cạnh người Đôi mắt đã hoàn toàn bị mụ Chỉ có cách thay thế bằng mắt người khác nhưng mà ta có một cách khác, không biết ngươi có chịu làm hay không. Không đợi nguyên trả lời, đại pháp sư liền nói tiếp: trong nhân gian có vô số môn phái do những đặc điểm khác nhau, đặc biệt là phái phù lục có một bộ môn pháp thuật dễ phù vô cùng thần kỳ, có công dụng che mắt quỷ thần, xoay chuyển càn khôn, diệt nghịch thiên. Cho nên đã sớm bị liệt vào cấm thuật trong tổng phái Năm xưa khi Chu Du khắp miền Bắc cùng với miền Trung Ta đã thu được một pháp thuật đó Và cất chấu ở trong chiếc hộp gỗ này Nhưng ta cho người biết một chuyện Một khi đã thi triển thì không thể trút lại được Người nên suy nghĩ thật kỹ càng Trước khi sử dụng nó Nghe rõ hay chưa Phái phù lục xuất hiện ở miền Bắc Việt Nam Trên bản chất có thể nói là giống như phù thủy đạo vậy Người trong phái này cũng rất ít Có thể nói đến thời điểm hiện tại Bọn họ đã tuyệt tích khỏi thế gian Vì tiêu chuẩn trong môn để truyền dạy pháp thuật quá cao Cho nên cũng không có nhiều thông tin về môn phái này Nguyên im lặng nhìn vị đại sư Mà không trả lời Coi như đã hiểu Đại pháp sư lại gật đầu một cái Không nói nữa Quay sang trị thủy đại sư Cùng với cổ phúc Bàn luận điều gì đó Nguyên đứng ở bên ngoài Cũng không nghe rõ bọn họ bàn về vấn đề gì Anh chỉ biết giữ im lặng Đứng nhìn cả ba Qua một lúc lâu Trị thủy đại sư mới phất tay nhìn anh mà nói Hiện tại Bọn ta đều là tàn hồn Không còn tồn tại được bao lâu nữa Nay ta gặp được hậu nhân của mình Cũng không còn chứng bận điều gì Trên thế gian Sau khi quay về thế giới thực Ngươi hãy giúp ta đem bộ hài cốt kia Quá thành cho Trải xuống sông Không cần làm gì linh định Sau đó Ngươi hãy dùng phong khí phụ của mật tông Dán lên bốn góc Ở trong ngôi nhà Như vậy có quá khó với ngươi hay không Nguyên chấp tay hướng về phía ba người chị Thủy Đại Sư Cửu Phúc Và Đại Pháp Sư Là một cái đại lễ tiễn biệt tôn sư Sau khi anh thi hành đại lễ xong mọi thứ trước mặt Lại quay cuồng, Rồi dở nát ra thành từng mảnh Kéo anh quay trở về với thực tại Khi Nguyên tỉnh dậy Thì cũng đúng lúc Hoàng Chim Đang dơ tay lên Giống như định vả cho anh một cái Phát hiện thấy hai con người của anh trợn lên Nhìn mình chăm chăm Thì Hoàng kim mới buông tay kinh hãi. Nhảy ra phía xa mà nhìn Nguyên Giống như đang gặp quỷ vậy Được một lúc Hoàng chim mới lấy lại được tinh thần Gián vẻ kinh ngạc Lấp bắp nố với Nguyên à, Cậu tính ra sao à, Ta cứ tưởng cậu bị cái gì Cho nên mới đứng im bất động như tượng đá vậy Ta mở âm nhãn ra Thì nhìn thấy hồn phách của cậu vẫn bình thường Nhưng mà thân xác thì lại cứng đờ. Nghĩ cậu bị cái thứ gì đó Đang chiếm hữu Cho nên ta dùng rất nhiều phương pháp Để khiến cho hồn phách của cậu thức tỉnh Mà không có hiệu quả Rốt cuộc lúc nãy cậu bị cái gì vậy chứ Hoàng chim nói hết câu Rồi nhướng mắt lên nhìn nguyên chờ đợi câu trả lời Thì phát hiện ra Hình như anh có vẻ Đang đâm chiêu suy nghĩ một điều gì đó Vậy thì cảm giác lúc nãy Từ đâu phát ra Suy nghĩ vừa nãy chạy qua trong đầu của lão Thì từ đâu không biết Từng trận âm phong song tới Khiến cho bộ trưởng Sam tung lên Bản thân của lão đã từng tu qua vu thuật Thì không thể nào không nhận ra Thứ đang cố ẩn thân trong tận trận âm phong thổi tới Không sai Chính là tà khí Hoàng chim quay đầu Mở to mắt ra nhìn Thì thấy dưới chân một cái cây cổ thụ lớn Có bóng dáng một người thanh niên mặc đạo bào Lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ Nhưng trên đó bao trùm quỷ khí Tạo cho người khác nhìn vào có một loại cảm giác Không thể miêu tả bằng lời nói Hoàng chim hít sâu một hơi, trong ánh mắt nhất thời cũng lộ ra hạng quan lạnh lẽo. Ông ta nói: "Người là ai? T tại sao lại đến nơi này, này?" Thanh niên đạo sĩ đứng dưới tán cây, nghe thấy Hoàng chim nói thì không khỏi mỉm cười. Rồi hắn ta thở dài trong một hơi, nói như chỉ đủ để cho Hoàng chim nghe thấy, trong giọng nói còn mang theo phần kinh miệt <cười> "Người có thể đến nơi này?" Bọn ta thì không đến được hay sao? coi ra cái đất nam này không có được sự bảo hộ của bọn ta hơn ngàn năm trước, thì các ngươi sống đã tuyệt diệt do các thế lực các sầm chiếm rồi. thứ mà các ngươi đang gọi là đạo pháp nước diệt, dung chính là tự trung hòa chúng ta thôi. nghe vậy, hoàng chim cao giọng với thanh niên đạo sĩ kia. <cười> người khôn kẻ ngu. Từ lâu đất Nam chúng ta đã tách biệt hoàn toàn với Trung Hoa các người. Không phải cũng chỉ là lời cổ nhân truyền lại khiến cho con cháu về sau mơ tưởng thôi hay sao? Cao biển thì sao? Không phải năm đó cũng bị các thầy phù thủy đất Nam ta đánh đuổi hay sao? Tự xưng là Thiên Triều không phải cũng thất bại trước trận thế ở sông Nguyệt Giang của nước Nam bọn ta hay sao chứ? Lời nói này mang theo ký thế Của những người đã ngã xuống Để giữ lấy mảnh đất nước Nam Người thanh niên nghe vậy cũng im lặng không nói gì Chỉ câu mày nhìn Hoàng Chim Giống như lời Hoàng Chim đã nói ra Tuy Trung Hoa đô hộ nước ta hơn ngàn năm Nhưng không tại nào đồng quá được dân ta Việt Nam bên ngoài tuy phục Nhưng bên trong luôn xem thượng đám người phương Bắc Đạo giáo từ khi du nhập vào nước Nam Cho đến nay đều đã qua rất nhiều lần cải biến Cho nên không còn mối liên hệ nào Chí Trung Quốc nữa Phía sau đột nhiên có tiếng vỗ tay Hoàng chim nghe vậy Thì không khỏi giật mình quay đầu lại Thì ra Nguyên đã tỉnh lại Anh mỉm cười cho bước đến nhìn người thanh niên Châu mày lại nói Vì sao người lại theo ta Người thanh niên không trả lời anh Mà đạo vào trên người tung bay phiêu giật theo gió Trong tay xuất hiện một cây gậy được làm bằng trúc Trên thân cắt đầy ký tự cổ Trong một thoáng chốc Hắn vượt qua hoàng chim Trực tiếp cầm thanh gậy trúc mà đập xuống đầu Nguyên Nguyên thấy Nguy không lo Tay rút thanh trụy thủ Kích phát linh lực Chặn lại đoạn tấn công của gã thanh niên kia Ngay cái lúc đã la quỷ Còn chưa kịp phản ứng Nguyên đã dộn dương khí trong cơ thể của mình Truyền xuống chân Rồi tung ra một cước Đá văng nó ra ngoài Đà la quỷ lăng mấy giọng trên đất Đạo bào cũng vì vậy mà dính đầy bụi đất Búi tóc trên đầu cũng bị bung ra Trong ánh mắt của hắn Quy nhận ra được một sự thích thú Khoái trá của hắn ta Đang dần dần tăng lên Chẳng trách cổ nhân lại nói Thà đấu với quỷ dương Tuyệt đối không được đấu với quỷ âm Bởi vì bọn chúng sinh ra đã có sát ý trong người Không thể độ quá Chỉ có thể qua thời gian Khiến cho sát ý đó dần biến mất Để cho bọn chúng có thể luân hồi mà thôi Nguyên im lặng cao mày Biết không thể bắt được Đa La Quỷ dừng lại Anh liền lấy ra khối âm kỳ thạch Âm thiên tử đã dùng lời nói của mình Truyền qua khối ngọc Thì đương nhiên nó cũng có thể phong ấn quỷ hồn vào bên trong Nguyên nhắm mắt lại Âm thầm niệm chú phong tỏa Đa La Quỷ vừa đứng lên Thấy Nguyên đã cầm âm kỳ thạch trong tay Đối với quỷ hồn Giật này hắn không thể không biết Và công dụng của nó Thì hắn càng biết rõ hơn ai hết Ý nghĩa chạy trốn vừa hiện lên Thì trong khối ngọc xuất hiện ra một đại thủ Bắt lấy hắn ta kéo vào bên trong đa lá quỷ bị bàn tay Chụp lấy thân thể của mình Hắn ta không ngừng gào thét Hai mắt trợn ngược Trước khi bị phong ấn hoàn toàn vào trong khối ngọc thạch Hắn có để lại cho Nguyên một câu nói Người sẽ chết ta chắc chắn Đó là một cái chết cực kỳ đau đớn. Nguyên cũng không để ý tới lời nói này. Bởi vì trong thời điểm hiện tại, anh đã cây thù với rất nhiều người. Trong đó có rất nhiều môn phái có danh tiếng trong huyện Bồn Phương Bắc. Cho nên chuyện nếu như sau này anh bị truy sát, không có điều gì là lạ. Sau đó, Nguyên tóm tắt lại câu chuyện mình đã thấy, nói lại cho Hoàng Chim. Và anh chỉ nói đến lúc trị Thủy Đại Sư Nhờ anh làm giúp việc Đem hài cốt của người đi Chứ không nhắc đến những việc khác Chứ nếu nói với ông ta Mình chính là hậu thế của trị thủy đại sư Thì phóng trừng hoàng chim sẽ kinh hãi Không dám tới gần mình Làm theo lời của trị thủy Anh vẽ 4 tấm phù mật tông Dán vào bốn góc nhà Sau đó đem thi cốt của người Quá thành cho Rồi anh đựng vào trong một cái hũ Đặt bên trong đền Trước khi đi Anh còn cung kính thi hành đại lễ Ba quỷ, sáu lại Để tỏ lòng với trị thủy đại sư Trên đường quay về thôn Cổ Long Thì đã thấy lần này náo nhiệt hơn hẳn Vì những người dân trong thôn đã quay về Giờ thái Nguyên và Hoàng Chim bước vào trong thôn vô số lan y chạy tới chào hỏi ông ta Có người còn cho quả Nhưng Lão Hoàng nhất định tuyệt đối không nhận Mà chỉ cảm ơn bọn họ Sau cùng thì một người đàn ông trung niên tiến đến Bất quá người này ăn mặc rất khác so với bà con ở đây Người này khoác trên mình một bộ trường sam Cũng màu đen Trên mặt có hắc khí đeo bám dậy đặc Chứng tỏ người này Lâu ngày tiếp xúc với âm vật Cho nên mới có hắc khí bám nhiều như vậy Người đi đến cẩn trọng nhìn hoàng chim Rồi liếc qua Nguyên Tra hiệu đuổi hắn đi Để cho hai người bọn họ nói chuyện Nguyên cũng hiểu ý Không xen vào chuyện của người ta Cho nên tự giác lui ra ngoài chào hỏi Với một số người trong thôn Ở đây quả thật náo nhiệt hơn Anh tưởng tượng rất nhiều chính là ở đây nhiều lan y Cho nên nhà nhà toàn thuốc dược độc dược Vì vậy mà mùi hương cũng có phần nồng nàn hơn rất nhiều Qua một khắc đồng hồ Hoàng chim nói chuyện xong với người trung niên kia Thì mới quay qua Nguyên Kêu anh quay về nhà Nguyên cũng vui vẻ mà quay về nhà của Hoàng chim Bước đến cửa nhà Nguyên phát hiện ra lá phụ của mình Để ở dưới chân cửa Đã bị trách ra Có nghĩa là đã có người xông vào bên trong Anh kẻ rút thanh trụy thủ nắm trong tay Rồi nhẹ nhàng mở cửa Bước vào bên trong Thì một cổ muội thanh tuổi của máu sọc thẳng lên đầu Nguyên Trong lòng vừa kêu lên một tiếng không xong Thì một cô gái tự trên cầu thang té xuống Người đó không ai khác Chính là Lâm Dào Lâm Dào Nguyên hét lên một tiếng Dự định chạy tới Thì từ phía sau một thanh đoạn kiếm Đâm xuyên qua lòng ngực của anh Nguyên trợn mắt nhìn xuống phần thân của mình Anh vung thanh trụy thủ đâm ngược ra phía sau lưng Một luồng huyết sắc lé lên Bắn thẳng lên tượng Nguyên quay đầu lại Không mạng đến thanh đoạn kiếm kia Vẫn đang ghim chặt cho thân mình Anh tiếp tục tung ra một cước thật mạnh Nhưng rồi phát hiện ra Là không có ai ở phía sau Chỉ có một cánh cửa nhà mà thôi Cước này tung ra không thể thu dậy Liền đá văng cánh cửa Bay thẳng ra ngoài đường May mà những dị lan y ở bên ngoài Phản ứng cũng rất nhanh nhẹn, né được Thấy trên thân của Nguyên Ở vị trí con tim Đang có một thanh kiếm cấm sâu dạo Thì mấy vị lan y theo phản ứng nghề nghiệp mà chạy tới Có người thấy Nguyên như vậy Liền đi báo cho Hoàng Chim Vì nghĩ anh chính là người nhà của Lão Hoàng à, cậu, cậu cảm thấy như thế nào? Nguyên không trả lời bọn họ Mà chỉ gặp giọng nói Màu định Cứu người ở trong nhà c Cái gì? Một Lan Y kinh ngạc Nhìn vào bên trong nhà Thì quả đúng có một thiếu nữ trẻ tuổi Đang nằm trên đất Khắp toàn thân đều là máu Bên cạnh một nữ Y lang chạy tới kiểm tra cô gái Thì trong giây lát Cô ta tá quả nối lớn ra ngoài Tình trạng cơ thể của cô ấy đang xuất quyết Không thể để lâu được Mau lên phụ tôi đưa người này vô trong nhà Nhanh lên Nghe thấy nữ lang Y kia nói như vậy Nguyên liền dùng khẩu khí ra lệnh cho tất cả bọn họ mau dạo giúp người phụ nữ Cứu chữa cô gái kia Còn một vị lang y nghe vậy Thì do dự không muốn đi Bởi vì tình trạng của Nguyên hiện tại Theo đánh giá của người này Là đang rất hiểm nguy Chỉ cần một cử động nhỏ Cũng có thể làm cho thanh kiếm chạch hướng Cắt vào tâm mạch Dẫn tới tự trong Hiểu ý của ông ta Nguyên dứt khoát nói Màu lịch Tôi biết cách tự lo cho bản thân mình Thấy thái độ chức quát của Nguyên, những vị Lan Y còn lại cũng không nói nhiều lời, chạy qua bên kia người phụ nữ. Nữ lăng Y quay ra nhìn anh, trong đôi mắt còn ngấn lệ, miệng lẩm bẩm tựa như đang nói một điều gì đó với Nguyên. Anh lúc này mới phát giác được trong lưỡi kiếm, có một tướng gì đó rất lạnh đang tấn công vào những đại huyệt của mình. Anh thầm biết là không xong rồi, chính là băng hàng dược thảo băng hàng dược thảo là một loại cây thuộc nhà thảo nhưng khi mọc lên thì có phần giống với đông trùng hạ thảo nó thần chính là con bách túc tức là chết sống lâu năm ở những vùng núi cao và lạnh giá sau khi chết bách túc sẽ biến thành một cái xác lạnh sau đó một loại cây sẽ mọc lên từ trong cái xác đó trong một trăm cái xác như vậy chỉ có duy nhất một cây có thể mọc lên đó chính là băng hàng dược thảo Còn có cái tên gọi khác là Hàng Bách Túc Thảo Nói như vậy Nhưng loài dược thảo này Vừa có công hiệu chữa bệnh Vừa có thể giết người Không để lại một chút dấu dết gì Nếu không phải là người đã từng tiếp xúc với loại thảo dược này Thì sẽ không bao giờ nhận ra được Nguyên dân tử vong của nạn nhân Nên vào những thời xưa Đây là vật dụng của các phi tận Để tranh đoạt ngôi dị Cũng vì vậy cho nên vật này Từ thời phong kiến đã bị cấm lưu hành Nhìn thấy vật này thì phải lập tức tiêu quỷ đi Không được giữ lại Đôi khi con người đối với con người Nó còn đáng sợ hơn cả loài ma quỷ Nguyên nhắm mắt Cố để dương ký thông qua kinh mạch Dẫn chuyển vào trong máu để ngăn chặn độc tính Của hàng băng dược đang hoành hành Trong cơ thể của mình Nhưng chỉ với mỗi dương khí của anh thì không đủ Vì kinh mạch ở xung quanh lưỡi kiếm cơ hồ đã bị đóng băng Dương khí của anh trong một thời gian ngắn như vậy Cũng không thể phá băng Mà ngăn chặn độc tính được Nói là trong người có tam nguyên liệu Nhưng mà tam nguyên liệu cũng không phải vạn năng Người đã trúng độc Thì chỉ có thuốc giải Còn không thì thần tiên của hạ phạm Cũng chẳng thể cứu được Pháp sư cũng chỉ là một người bình thường mà thôi Trong một khoảnh khắc Quý nghĩ rằng mình sẽ chết Thì ở trong người khối âm kỳ thạch Tỏa ra hàn quang lạnh lẽo Đâm vào trong cơ thể của anh Hai cậu lực lượng lạnh giá vừa gặp nhau Thì liền như gà gặp chết Xong phương tả sung hữu đột Mà cắt chế lẫn nhau Qua một cách này Nguyên cảm thấy kinh mạch bị đóng băng lúc nãy Bây giờ đã thông suốt dương khí đi qua không còn trở ngại nữa Còn thanh kiếm kia Không cần người trúc Mà nó tự động tự tự xuất ra khỏi cơ thể của Nguyên Đúng lúc ấy Hoàng chim cùng với một người trung niên kia Chạy đến Thì thấy cảnh tượng trước mặt mình Hoàng chim đến đỡ Nguyên dậy Thì thấy anh đã bất tỉnh đi Cơ thể lạnh như nước đá Hoàng chim câu mày Chụp lấy thanh đoạn kiếm ở dưới đất lên Cắt bỏ đi trường xa mà Nguyên đang mặc Thân hình cường trắng có Nguyên lộ ra Nhưng màu da đã tái nhợt không còn sức sống Thân là một phu y Hoàng chim cũng biết được đây chính là tình trạng Mà Pháp Sư hay gặp phải Chính là kinh mạch bị quá nhiều lực lượng bên ngoài ở trong xung đột với nhau Chuyến cho máu không thể lưu thông Đa phần các pháp sư khi rơi vào tình trạng này Đều sẽ chết ngay tại chỗ Dù còn sống cũng mất hết nửa cái mạng Pháp lực bị phế bỏ đi Coi như thành phế nhân cả đời Đối với đạo sĩ Thì đây chính là một bản án tử hình Dành cho bọn họ